Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bém vô cùng, ông ta chỉ đưa nhẹ một cái lên cổ tay Tiểu Giang Điển hiện ra một đường máu tươi, nhanh chóng chạy xuống, tí tách rơi vào trong hồ Theo từng giọt máu của Tiểu Giang, trong hồ cũng dần dần có sự thay đổi miến hóa Mặt hồ đang yên tĩnh, bóng dưng giao động Nước đen trong hố bắt đầu, vốn đang tính lặng Nay lại như hồ nước sôi, bọt bong bóng nổi lên sùng sụp Ngay lập tức từ dưới đáy hồ, một thứ có hình người từ từ nổi lên. "Sư phụ, cái đạo sĩ thúi đang nuôi thứ gì trong hồ vậy?" Tiểu Hào thấy vậy, liền tò mò liên tiếng hỏi sư phụ. Nhưng ngoài ông ta ra, thì chẳng ai có thể biết được sinh vật dưới hồ là gì. Cái thứ hình người kia không ngừng nổi lên, hai thầy trò cảm thấy một trận âm khí từ dưới chân bốc lên, trong lòng biết là dưới hồ đang có một thứ không hề tầm thường. Thanh Sơn đạo sĩ không ngừng vung tay vung chân múa kiếm, miệng lẩm bẩm bố chú, kêu sinh vật kia thức dậy. Những con vải li láo ta đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Rồi hắn ta lấy kiếm chỉ về hồ nước, lớn giọng hô to: "Dậy!" Hồ nước đột nhiên bị chấn động mạnh, nước bắn tung tóe. Hình nhân trong hồ theo đó cũng nổi lên trên mặt nước. Sư phụ cương vẫn nhìn thấy liền hét lớn lên: cứ trong cổ ông ta đã từng gặp qua là thi vương, không biết thi vương kia có sức mạnh thế nào mà khiến cho một người như sư phụ cư phải tỏ ra sợ hãi như vậy. Theo sự mú kiếm và niệm chú không ngừng của Thanh Sơn đạo sĩ, thi vương nổi lên trên mặt nước, khuôn mặt khô khốc, hàng răng vô cùng sắc nhọn. Dưới sự kêu gọi của Thanh Sơn đạo sĩ, thi vương thoát ly khỏi mặt nước, bay giữa không trung. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hai thầy trò sư phụ Cương, miệng hắn với cổ lớn, có thể mổ nhào xuống cánh bất cứ lúc nào. Nếu bị nó cắn, chắc không chết cũng nằm liệt giường nhiều ngày liền. Tiểu Hào vừa nhìn thấy đó là cương thi, liền nhớ đến hành thi trước kia, không đợi sư phụ Cương phân phó, đã vội cánh ngón tay đưa đến trước mặt sư phụ Cương, bảo sư phụ Cương lấy máu thuần âm của cậu ta thu phục thi vương. Anh chẳng đổ đệ này Thường ngày lười nhát hay đùa dớn như là vậy Nhưng đôi khi cũng khá thông minh Không đợi sư phụ ra hiểu Anh đã biết làm cách nào để đối phó với cương thi Nhưng có vẻ như sự thông minh của anh chưa đủ Không thể ngờ tới Thì vườn kia chỉ là do thanh sơn đạo sĩ Dùng hành thi, thủy thi, cương thi luyện thành Máu thuận âm cũng không làm gì được nó Chắc có lẽ anh phải theo chân sư phụ cương nhiều năm nữa Mới có thể hiểu biết được mọi chuyện trên đời Có vậy như anh chẳng đủ để ảnh đắt lắm phí những giọt máu thuần âm quý giá của mình rồi." Tiểu Hào vừa nghe thầy nói xong, liền vô cùng bức xúc, khiếm khi bản thân hang hái tích cực lại bị lãng phí, vội bỏ ngoắt tay vào miệng cầm máu. Sư phụ cơ ngó bộ dạng của Tiểu Hào, lại cảm thấy rất buồn cười. Thấy đồ đệ tự nguyện cắn gón tay lấy máu cho mình xử lý cương thi, ông cứ ngỡ anh đã trưởng thành, nào ngờ tính nết vẫn như vậy giặc gòn không ai bắt. Không để sư phụ Cương có thời gian nghĩ cách chống lại cương thi, lão đạo sĩ đã nhanh chóng hô lên một tiếng ra lệnh. Mau sẽ chống thành từng mạnh. Thanh Sơn đạo sĩ vung kiếm gỗ về phía hai thầy trò sư phụ Cương, xanh lệnh không buông đem các kẻ địch sẽ ra thành từng mạnh. Sư phụ Cương sau một thời gian quan sát kỹ thi vương này thì nhận ra rằng nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nên ít nhiều cũng sẽ dễ đối phó hơn. Vì vậy ông liền ra lệnh cho Tiểu Hào nhanh chóng hành động trước khi nó có động thái mới, dù biết là chưa hoàn thiện nhưng cũng không thể lơ là. Sư phụ cương tư thế tay gương cao kiếm gỗ, ra hiệu Tiểu Hào dùng bùa trấn thi đối phó với thi vương, không để thảy đợi lâu. Sau khi nghe lệnh, anh liền vung một tiếng gió to, đồng thời như cũng báo cho sư phụ mình đã sẵn sàng để thu phục nó. Tiểu Hào sau khi đáp lại một tí, Đến cuối xuống lấy ra buộc chấn thi Lúc này Bất ngờ thi vương đang sông về phía sư phụ cư Bóng dưng chuyển hướng Đó hùng dữ lao tớ như một con giá thú Bị bỏ đó nhiều năm Giờ móng bút sắt nhọn về phía tiểu hào Sư phụ của anh Không chỉ võ nghệ cao cửa Mà còn nhanh tay nhanh mắt Cũng nhanh chóng chạy lại Đột ngột đẩy tiểu hào ra xa Tiểu hào không hề phòng bị Bị sư phụ cư đẩy mạnh lấy ngá xuống Đầu đâm trúng vách đá kinh cộc ta trong mảy nhăn nhỏ, bật miệng gọi to tính sư phụ. Lúc này anh vô cùng hoang mang, không biết tại sao sư phụ lại đẩy mình ra như vậy, trong khi anh đang làm rất tốt mọi việc. Nhưng sau khi hét lớn, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net